Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 807, đơn giản thô bạo. Phi Chu không những không giảm tốc độ, ngược lại như mảnh thú mất kiểm soát, cuồng bạo gia tốc phóng về phía tầng lục và đoàn người, mang theo sức mạnh hủy diệt, nhanh chóng áp sát. Thân tàu khổng lồ kia, với tốc độ kinh người lao tới, đối với tu sĩ Tu Vi Thấp mà nói, một khi bị đâm trúng, e rằng sẽ trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Phi Chu tại trong mắt Tiết Quân Nhiên và những người khác dần dần phóng đại loại cảm giác áp bách này khiến bọn hắn không khỏi tim đập chân rung, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Mà Tần Lục hắn vẫn sừng sững phía trước, mặt không đổi sắc. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Phi Chu đang đến gần, trong lòng âm thầm ước lượng tốc độ và lực trùng kích kia. Ngay trong nháy mắt tàu cao tốc đến gần, Tần Lục hành động. Hư thân hình hắn lóe lên. Với một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi đón lấy phi chu. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tần Lục liền đã đứng sừng sững ở đầu phi chu. Hắn duỗi một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, một cổ khí tức cường đại của Nguyên Anh từ trong cơ thể hắn dâng lên. Phốc, phi chu giống như đụng phải một bức tường vô hình, theo một tiếng vang nhỏ, nó đột nhiên dừng lại giữa không trung. Giữa bàn tay Tần Lục và phi chu có một tầng từ trường không nhìn thấy, căn bản không cần tiếp xúc thành viên trên thuyền đều bị chấn động bất thình lình làm cho lão đảo bọn họ kinh hãi đứng vững lại ngay lập tức lấy ra pháp bảo trên mặt viết đầy vẻ căng thẳng và đề phòng tần lục thản nhiên nhìn một chút những người trên phi chu sau đó thản nhiên thu tay về chấp hai tay sau lưng lơ lửng giữa không trung đám người trên phi chu nhìn nhau trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi có thể dễ dàng ngăn cản phi chu va chạm lại không tạo thành bất kỳ phá hoại nào tu vi của người trước mặt này, quả thực đã đạt tới tình trạng sâu không lường được, đột nhiên, trận pháp màn sáng của Phi Chu mở ra. Một nam tử trung niên mặt cẩm y mang theo sắc mặt tái nhợt đi ra. Hắn treo lơ lửng trên đầu thuyền, ánh mắt nhìn tầng lục, thanh âm mang theo sự run rẩy khó mà che giấu, chấp tay nhún nhường nói, tiền bối, là chúng ta có mắt không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm ngài, xin ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta lần này. Tần lục nhàn nhạt liếc hắn một cái, khẽ hỏi, ám ảnh các tráng của nam tử trung niên mặt cẩm y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cứng ngắc da đầu đáp, đúng vậy. Nghe vậy, tiết quân nhiên đột nhiên từ sau lưng tần lục bay ra, chỉ tay vào nam tử trung niên mặt cẩm y, nổi giận đùng đùng quát, vậy còn không mau đem người giao ra đây. Nam tử trung niên mặt cẩm y khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía tiết quân nhiên, chấp tay nói, không biết đạo hữu, chỉ là vị bằng hữu nào, toàn bộ. Tần lục hờ hợt xen vào một câu, thần sắc lạnh nhạt, các ngươi bắt tất cả mọi người, đều phải giao ra đây. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, nam tử trung niên mặt tẩm y ngay cả ý niệm phản kháng cũng không sinh ra nổi, lập tức đáp vâng. tần lục lại bổ sung. Với lại, người của ám ảnh các các ngươi còn cần lưu lại tất cả mọi thứ để rời khỏi, trừ thiếp thân trang phục, còn lại mọi thứ đều phải lưu lại. Nam tử trung niên mặt tẩm y nghe vậy cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tiền bối. Chúng ta không làm theo yêu cầu, sẽ khó thoát khỏi cái chết. Tần lục nhẹ giọng hạ quyết định. Nam tử trung niên chỉ có tu vi kim đan viên mãn, giờ phút này sắc mặt trắng bệt, hắn biết rõ, Nguyên Anh cường giả như tần lục, nếu thật muốn động thủ, tất cả bọn họ, đích xác đều khó mà thoát khỏi số phận bỏ mình. Bởi vậy, cho dù yêu cầu hà khắc như vậy, dưới tình huống này, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục. Đa tạ tiền bối khai ân. Chúng ta lập tức rời đi, nam tử trung niên mặt cẩm y cắn răng nói một câu, nói xong, hắn nhanh chóng quay người về đến bên trong phi chu, ra lệnh cho mọi người giao ra các loại vật phẩm. Pháp khí, phù lục, túi trữ vật, các loại vật phẩm lần lượt được đặt trên mặt đất, chồng chất như núi. Cuối cùng, hơn 20 tên thành viên ám ảnh cát, chỉ mặc áo mỏng, như ông vỡ tổ quay trở về theo đường cũ. Không có pháp khí, không có phi chu, bọn họ căn bản không còn dám tiếp tục đi về phía trước qua sông. Tình huống hiện tại, chỉ có trở về Ly Châu mới là an toàn nhất. Sau khi người của Ám Ảnh cắt rời đi, Tiết Quân Nhiên không kịp chờ đợi xong vào khoang thuyền, vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Cầm Tỉnh. Khi hắn nhìn thấy Cầm Tỉnh bình yên vô sự, kích động tiến lên ôm chặt lấy nàng, trong mắt lóe lên lệ quang. "Tỉnh Nhi, tốt quá rồi, nàng không sao." Giọng Tiết Quân Nhiên bởi vì kích động mà nghẹn ngào. Cầm Tỉnh cũng kích động đáp lại cái ôm của hắn, trong hốc mắt có ánh lệ lấp lánh. "Quân ca, ta rất sợ hãi, may mà chàng đã đến, ngoài hai người bọn họ, mấy người cùng tiết quân nhiên Mai phục cũng tìm được những người mà mỗi người bọn họ tìm kiếm trong khoang thuyền. Ám ảnh các là tổ chức buôn bán người, bởi vậy tất cả những người bị bắt đều chưa phải chịu ngược đãi hoặc vũ nhục, mỗi người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao, đối với ám ảnh các mà nói, hàng hóa nếu bị hư hao, giá cả sẽ giảm đi nhiều. Trong đó, điều khiến Tần Lục cảm thấy kinh ngạc là, người mà Đào khách trung niên kia tìm kiếm lại chính là tu sĩ thất thế mà hắn nhìn thấy hai ngày trước tại, quý tiên cư bị đánh vị tu sĩ thất thế này giờ phút này vẫn còn là một bộ dáng mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, khiến tần lục không khỏi lắc đầu cười khổ thần kinh của vị tu sĩ này thật đúng là có hơi thô dưới sự trợ giúp của tiết quân nhiên và những người khác, hơn trăm tên tu sĩ bị ám ảnh các cưỡng ép bắt giữ được giải khai trói buộc, bọn họ cùng nhau đi vào trên bong tàu tần tiền bối Đa tạ ngài ra tay cứu giúp Cầm tĩnh tiếng lên cuối người chào thật sâu Đa tạ tần lão tổ ân cứu mạng Quỳ tạ thanh huyền lão tổ Tạ cảm ơn Đông đảo tu sĩ đều mở miệng đáp tạ Rất nhiều tu sĩ cấp thấp càng thành kính quỳ xuống lại Tần lục nhìn mọi người Cười nhạt một tiếng Nói chỉ là việc nhỏ Không cần phải nói tạ Nói xong ngón tay hắn vạch một cái Vật phẩm mà mọi người của ám ảnh các để lại liền hóa thành từng đạo lưu quang được thu vào trong túi trữ vật của hắn những vật này ta nhận về phần chiếc phi chu này quân ca giao cho đệ vậy làm phiền đệ đưa mọi người về ly châu tần lục miễn cười nói với tiết quân nhiên tiết quân nhiên sửng sốt một chút lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ vội vàng chấp tay đáp nhất định không phụ sự nhờ vả của lão tổ một chiếc phi hành linh chu cỡ lớn giá trị liên thành Thế lực kim đang bình thường khó mà có được. Mà bây giờ, Tần Lục đem Linh Chu giao cho Tiết Quân Nhiên xử lý, vậy liền đại biểu chiếc Linh Chu này coi như là vật trong túi của Tiết Quân Nhiên, đồng thời bởi vì là Tần Lục tự mình ra lệnh, những người còn lại cũng không dám có ý đồ cướp giật. Chuyện này đối với Tiết Quân Nhiên mà nói, không thể nghi ngờ là phát một khoản tiền của phi nghĩa lớn. Trong một mảnh âm thanh cảm tạ, Tần Lục quay người bay về phía sở châu, Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời Trên bông thuyền tiết quân nhiên và cầm tỉnh sóng vai đứng thẳng Nhìn bóng lưng tần lục trời đi Hai người không khỏi liếc nhau Trong mắt tràn đầy cảm khái Tỉnh nhi Nàng còn nhớ năm đó chúng ta làm sao quen biết tần tiền bối không Tất nhiên còn nhớ Khi đó chúng ta lần đầu tiên ra ngoài du lịch Dự định tham gia thiên giới khai hoang đại chiến Ngày đó chúng ta tại Vân Mộng Phường xếp hàng vào thành Người xếp hàng trước mặt chúng ta Chính là tầng tiền bối mà, lúc đó chúng ta ngây thơ, cho nên cũng chào hỏi tầng tiền bối, hỏi tình hình cụ thể. ha ha may mắn năm đó có một câu chào hỏi kia, nếu không kiếp nạn hôm nay, coi như khó giải rồi. Đúng vậy a phía đông sở châu, xích diễm sơn. Tuy chỉ là tên một ngọn núi, nhưng phạm vi của nó lại bao la vô cùng, kéo dài mấy trăm vạn dặm, rộng lớn hơn rất nhiều so với nhiều tiểu quốc. Môi trường tự nhiên nơi đây cực kỳ đặc thù. Linh mạch sẽ giải phóng ra khí tức hỏa diễm mãnh liệt có thể khiến cả khu vực quanh năm bao phủ trong sương mù đỏ nóng bỏng, oi bức dị thường Dưới môi trường độc đáo như vậy, nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều sản vật đặc biệt như xích hỏa thảo, liệt diễm hoa và những thực vật mang thuộc tính hỏa diễm khác Bên trong các ngọn núi còn ẩn chứa một loại khoáng thạch tên là xích diễm tinh tựa như tinh túy của hỏa diễm Đối với tu chân giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mà nói Khu vực này giống như một thánh địa thí luyện mà họ tha thiết ước mơ. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm ở nơi đây cũng không thể xem nhẹ. Nơi này là nơi cư ngụ của vô số loài yêu thú hỏa hệ đặc biệt như liệt diễm ma lan, viêm phách ưng, hỏa ảnh yêu xà. Chúng không chỉ có chiến lực kinh người mà còn có linh trí không tầm thường. Hàng năm, có vô số tu sĩ mất mạng trong vùng núi này trở thành thức ăn cho những yêu thú kia. Nhưng một nơi hung hiểm như vậy vẫn chưa bị tiêu diệt. Các tu sĩ hóa thần đỉnh cấp của sở châu từng tụ tập lại, thương thảo, có ý định liên thủ dẹp yên nơi đây, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà vẫn chưa thể thực hiện được. Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất, chính là yêu thú hóa thần đã hóa thành nhân hình ở sâu trong xích diễm sơn. Truyền thuyết kể rằng, chân thân của nó chính là một con hỏa kỳ lân, thực lực sâu không lường được, tu sĩ hóa thần bình thường căn bản không có cách chống lại. Muốn thực sự sang bằng xích diễm sơn, trước hết phải vượt qua cửa ải hỏa kỳ lân này. Tuy nhiên, đối mặt với một yêu thú cường đại như vậy, các tu sĩ hóa thần của sở châu không có nắm chắc thắng lợi. Lại thêm hỏa kỳ lân này chưa bao giờ rời khỏi xích diễm sơn, cũng không tàn sát bừa bãi, dần già, kế hoạch sang bằng xích diễm sơn cũng bị gác lại. Loại kiến lửa như vậy, đúng là lần đầu tiên ta được thấy tần lục đứng lơ lửng trên đỉnh vách đá, khẽ nói, ánh mắt thâm thúy. Nhìn ra xa, chỉ thấy mặt đất phía dưới mấy trăm dặm đã là một mảnh đỏ rực. Vô số kiến đỏ đang không ngừng di chuyển, giống như biển lửa bốc lên. Những con kiến màu đỏ này, hình thể không lớn, mỗi con chỉ lớn bằng nắm tay, đồng thời cũng chỉ có khí tức nhất giai yếu ớt, nhưng với số lượng hàng ngàn vạn con, vẫn khiến người ta thấy vậy phải trợn tóc gáy. Đạo hữu Mời ra tay tương trợ, đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng kêu cứu. Tần lục ngưng tụ ánh mắt, nhìn thấy một chỗ nhô lên trên mặt đất phía dưới, âm thanh chính là từ nơi đó truyền tới thân hình hắn khẽ động lao về phía đó theo hắn ngày càng đến gần mặt đất năng lực cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh dần dần tăng lên sau khi tới gần tầng lục vung nhẹ cánh tay tạo ra một đạo thủy hệ đạo pháp trong phút chốc thủy khí xung quanh khoái động bao trùm kiến lửa ở gần lập tức bị hóa thành tro tàn theo pháp thuật ra xét một pháp trận hộ tráo trong suốt dần dần hiện ra Nếu không phải đánh tan đám hỏa mã nghĩ đông đảo vây quanh, thì thật khó có thể tìm thấy pháp trận hộ thuẫn này. Chỉ thấy bên trong hộ tráo, hơn 10 bóng người đang dốc toàn lực duy trì vận hành của pháp trận. Tần Lục tiện tay đánh ra một pháp thuật, đem toàn bộ tiểu yêu thú bao trùm xung quanh dọn sạch, trừ lại một con đường chạy trốn. Bóng người bên trong trận nhanh chóng bay vút lên trời, thoát khỏi cảnh khốn khó này, bay lên không trung. Cuối cùng cũng thoát ra được. Ha ha ha. Những con kiến lửa này thực sự là khủng bố, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu không phải tiền bối ra tay cứu giúp, chúng ta e rằng đã mất mạng tại đây, hơn 10 người vừa thoát cửa tử, đồng loạt chắp tay cảm tạ Tần Lục. Tần Lục miễn cười, khoát tay ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Trải qua một phen trò chuyện, biết được hơn 10 người này vốn là một tiểu đội săn thú, chuyến đi này đến Xích Diễm Sơn là để bắt giữ một đầu yêu thú thuộc tính hỏa diễm. Nhưng không ngờ. Trong lúc nghỉ ngơi tại ngọn núi này, họ đã gặp phải loại kiến lửa nhỏ bé vô cùng vô tận kia. Mặc dù thực lực đơn lẻ của những con kiến lửa này không mạnh, nhưng lại có số lượng đông đảo. Chúng tầng tầng lớp lớp xông tới, tu sĩ kim đa nhất thời cũng không có cách nào xử lý, bọn họ suýt chút nữa đã lật thuyền trong mương. Tầng lục đảo mắt qua đám thành viên tiểu đội săn thú có chút mỏi mệt, nhưng rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm này, mở miệng hỏi, các ngươi đã xông xáo xích diễm sơn lâu như vậy có biết nơi nào có yêu thú cường đại ẩn náu không? Các thành viên tiểu đội đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, một đội viên kinh nghiệm phong phú tiến lên trước một bước, cung kính trả lời, dám hỏi tiền bối, ngài muốn tìm yêu thú cấp mấy? Tứ giai. Tần Lục đáp ngắn gọn, hơi dừng lại một chút, rồi bổ sung, Tứ giai đỉnh cấp. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Yêu thú Tứ giai đỉnh cấp, thực lực của nó có thể sánh ngang tu sĩ nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Bọn họ chưa từng ngờ rằng vị tiền bối nhìn có vẻ thâm tàn bất lộ này lại có tu vi thâm hậu đến như vậy, tên đội viên lão luyện kia nhanh chóng hoàng hồn, chấp tay trả lời chắc chắn. tiền bối bên trong súc diễm sơn quả thực có không ít yêu thú tứ giai, tung tích lại khó mà nắm bắt. duy có một nơi tương đối chắc chắn, đó là sâu trong dãy núi có một bí cảnh được gọi là phần thiên trì, nghe đồn có một con hỏa vũ phượng hoàng tứ giai cư ngụ ở đó. tuy nhiên chúng ta tu vi nông cạn, chưa từng đặt chân đến nơi đó. Bởi vậy không thể xác thực được thật giả Tần lục nghe vậy Trong mắt lóe lên một tia hứng thú tìm kiếm Có biết vị trí chính xác của nó không Đội viên kỳ cựu vội vàng gật đầu Lấy ra tấm bản đồ được vẽ tỉ mỉ Từ trong túi trữ vật Hai tay dân lên cho tần lục Tiền bối Đây là bản đồ chúng ta vẽ trong lúc thám hiểm Tuy không tường tận hoàn toàn Nhưng đã đánh dấu phương hướng đại thái của phần thiên trì Tần lục nhận lấy bản đồ Cẩn thận xem xét Trên bản đồ Phần thiên trì bị đánh dấu ở nơi sâu nhất của xích Diễm Sơn, xung quanh còn có một số cảnh báo cùng chú thích, hiển nhiên là do tiểu đội săn thú thêm vào dựa trên kinh nghiệm thám hiểm trước đó. Làm phiền rồi. Tần lục thu hồi bản đồ, cảm tạ đội viên kỳ cựu. Tiền bối quá lời rồi, có thể cống hiến sức lực cho ngài là phúc khí của chúng ta. Đội viên kỳ cựu khiêm tốn trả lời. Tần lục khẽ mỉm cười, ôn hòa nói, vì các ngươi đã thoát khỏi hiểm cảnh. Ta sẽ không quấy rầy nữa. Chúc các ngươi hành trình tiếp theo thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Tần Lục thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phá không bay đi. Từ khi gián tiếp đến Xích Diễm Sơn qua Thông Thiên Hà đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Tần Lục luôn cẩn thận thăm dò Xích Diễm Sơn. Từ khi biết được tu vi của con Hỏa Long ở sâu trong đó có thể đã đạt tới hóa thần, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, làm gì chắc đó Xích Diễm Sơn không hổ là nơi lựa chọn hàng đầu của những người mạo hiểm, tu sĩ đến đây không ngớt Hơn một tháng qua, Tần Lục đã gặp rất nhiều tu sĩ Đồng thời trong hành trình của hắn, nếu gặp người lâm vào hiểm cảnh, luôn luôn ra tay viện trợ trong khả năng Cũng nhân đó mà hỏi thăm thông tin về yêu thú tứ giai. Hôm nay, cuối cùng đã thu được một manh mối quý giá, phần thiên trì, đây hẳn là phần thiên trì, quả nhiên hùng vĩ Tần lục đứng trên một đỉnh núi hoang vu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, rơi vào mặt hồ tựa như lửa kia. Ánh nắng chiếu xuống, sóng nước lấp lánh trên mặt hồ, giống như ngọn lửa thể lỏng đang nhảy múa. Quan sát cẩn thận, có thể thấy giữa hồ thỉnh thoảng nổi lên bọc khí, mỗi một bọc khí vỡ tan đều mang theo một mảnh bọc nước màu vàng kim, chúng lóe lên rồi biến mất trên không trung, tựa như ảo mộng. Điều khiến người ta kinh ngạc là, trong vòng trăm dặm quanh đây, không hề có sức sống, bất kể là thực vật, động vật hay yêu thú, đều biến mất không còn dấu vết. Tần lục lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, nhìn chăm chú phần thiên trì phương xa, suy nghĩ ngổn ngang. Nếu thông tin không sai, thì tứ giai đỉnh cấp hỏa vũ phượng hoàng trong truyền thuyết, đang ẩn mình dưới chỗ sâu của hồ nước đỏ thẫm này. Tần lục hít sâu một hơi, sau đó cơ thể hóa thành một đạo lưu quang, lao vút về phía phần thiên trì. Vừa mới tiến vào phạm vi trăm dặm, Một luồng khí tức nóng rực liền khóa chặt lấy Tần Lục, phản phất như đang cảnh cáo hắn không nên kinh suất hành động. A, phản ứng ngược lại là nhanh nhạy, Tần Lục khẽ cười một tiếng trong lòng, biết đây là sự cảnh giác của hỏa vũ phượng hoàng, không còn nghi ngờ gì nữa nó đã phát giác được sự xuất hiện của mình. Tần Lục không hề để ý, tiếp tục duy trì tốc độ bay ổn định, đồng thời âm thầm ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát có thể xảy ra. Càng đến gần phần thiên trì, luồng khí tức nóng rực kia càng thêm mãnh liệt, giống như ngay cả không khí xung quanh cũng bị đốt cháy. Tần lục thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác nóng rực trên da, giống như đang ở trong lò lửa. Không lâu sau, hắn bay đến vùng trời phía trên phần thiên trì, mặt hồ bình lặng không một gợn sóng, không hề có tiếng động nào. Thế mà không chủ động ra sao? Xem ra cần phải ra tay mạnh hơn một chút, tần lục xòe bàn tay, ngưng tụ hàng băng pháp lực. Một luồng băng tức khổng lồ trong nháy mắt quét sạch bốn phía Sau đó, hắn vung mạnh cánh tay Luồng băng tức ba động mạnh mẽ xẹt qua chân trời Hung hăng đập vào mặt hồ Nước hồ trong nháy mắt sôi trào Lực trùng kích cực lớn khiến cho cả phần thiên trì không ngừng rung chuyển Đúng lúc này, mặt hồ dâng lên sóng lớn ngập trời Một đạo thân ảnh đỏ rực phóng thẳng lên trời Long vũ của nó rực rỡ chói mắt như ngọn lửa đang bùng cháy dang rộng đôi cánh, che khuất cả bầu trời Một tiếng phượng gáy vang vọng chân trời, chấn động đến mức tai Tần Lục ù đi. Đó chính là Hỏa Vũ Phượng Hoàng, Tần Lục nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trong đôi mắt của con Hỏa Vũ Phượng Hoàng kia ánh lửa giận lóe lên, tiếp đó, nàng lại cất tiếng người, trong giọng nói tràn đầy oán giận, "Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Tần Lục hơi sửng sốt, hắn không ngờ rằng Hỏa Vũ Phượng Hoàng này lại có thể nói tiếng người, càng ngoài dự liệu của hắn là, giọng nói này nghe lại giống như một nữ đồng non nớt. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, Nhìn hỏa vũ phượng hoàng trước mắt, trầm giọng nói, ta đến đây, là để đánh một trận với ngươi. Hỏa vũ phượng hoàng căm tức nhìn tần lục, giọng nói mang theo vẻ khó hiểu, ngươi vì sao muốn đối địch với ta. Ta và ngươi không thù không oán, buồn cười, ngươi là yêu thú, ta là người tu, vì sao không phải là địch nhân. Ngươi ăn nhiều tu sĩ như vậy, hiện tại lại muốn phủ sạch quan hệ sao, tần lục hừ lạnh một tiếng, yêu thú và tu sĩ, vốn là nước với lửa là tồn tại tương khắc. Yêu thú coi tu sĩ là thức ăn, để tăng cường độ của nhục thân. Tu sĩ thu thập thân thể và khí quan của yêu thú, dung luyện ra các loại pháp khí và đan dược, tăng tiến tu vi. Trong cuộc đánh cờ của đôi bên, căn bản không có chuyện thương hại để nói. Hỏa vũ phượng hoàng lộ ra vẻ tức giận, trong âm thanh càng mang theo một tia tuổi thân, người nói ta ăn tu sĩ. Thật nực cười. Từ khi sinh ra đến nay, Ta chưa từng làm tổn thương một ai, càng đừng nói đến chuyện ăn tu sĩ gì đó. Ta trời sinh chính là Nguyên Anh, vẫn luôn ở phần thiên trì này yên tĩnh tu luyện, mới có được tu vi như ngày hôm nay. Tần lục nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn vẫn cho rằng yêu thú đều hung tàn thành tính, coi tu sĩ là thức ăn, nhưng lời nói của hỏa vũ phượng hoàng trước mặt lại khiến hắn nảy sinh một chút hoài nghi. Hắn cau mày hỏi, ngươi thật sự chưa từng rời khỏi phần thiên trì này đúng vậy hỏa vũ phượng hoàng gật đầu ta sinh ra đã có tu vi cường đại căn bản không cần giống như những yêu thú khác phải đi kiếm ăn khắp nơi linh lực trong phần thiên trì này liên tục không ngừng đủ để cung cấp cho ta tu luyện ánh mắt tần lục khẽ động đối với lời nói của hỏa vũ phượng hoàng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng dù sao yêu thú trời sinh xảo trá hắn không thể không đề phòng người tuyên bố chưa từng làm hại qua tu sĩ Nhưng xung quanh đây trăm dặm hoang vu, sinh vật tuyệt tích, hành vi bá đạo như thế, ngươi giải thích như thế nào? Giọng nói của Tần Lục mang theo vài phần hoài nghi. Đó là bởi vì, hỏa vũ phượng hoàng đột nhiên phát ra một tiếng phượng gáy lạnh lóc sau đó cơ thể bắt đầu biến hóa. Tần Lục kinh ngạc nhìn, chỉ thấy long vũ của hỏa vũ phượng hoàng dần dần rút đi, hóa thành một tiểu nữ hài mặt váy đỏ, nhìn qua khoảng chừng 7-8 tuổi, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Đôi mắt to lấp lánh ánh sáng thông tuệ Vị váy đỏ nữ hài này vội vàng giải thích Đây là bởi vì pháp môn tu luyện của ta đặc biệt Cần hấp thu một lượng lớn hỏa nguyên tố Hỏa nguyên tố trong vòng trăm dặm quanh phần thiên trì này Đều bị ta hấp thụ gần như không còn Bởi vậy những sinh vật khác mới không thể sinh sôi nảy nở ở đây Tần lục nhìn chăm chú tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện trước mặt Nội tâm tràn ngập kinh ngạc Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hỏa vũ phượng hoàng này không chỉ có thể nói tiếng người, mà còn có thể hóa thành hình người, hơn nữa lại là một tiểu nữ hài đáng yêu như vậy. Váy đỏ nữ hài tiếp tục nói, ta thật sự chưa từng làm hại bất kỳ ai, từ khi sinh ra đến nay, ta chưa từng rời khỏi phần thiên trì này, ta chỉ ở đây lặng lẽ tu luyện. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi những yêu thú khác chứng thực, giọng nói của nàng mang theo một tia vội vàng và tuổi thân. Tần lục nhìn tiểu nữ hài váy đỏ đáng yêu trước mặt nghi ngờ trong lòng dần dần tan biến điều quan trọng nhất là hắn không cảm nhận được một chút sát khí hay sát tâm nào trên người tiểu nữ hài này hắn suy nghĩ một lúc nói được rồi ta tạm thời tin ngươi nhưng nếu ngươi có bất kỳ lừa dối nào ta chắc chắn sẽ lấy tính mạng ngươi váy đỏ nữ hài nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cảm kích liên tục gật đầu cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta ta thật sự không làm qua bất cứ chuyện xấu gì Tần lục nhìn bé gái trước mặt trong lòng không khỏi cảm khái. Hỏa vũ phượng hoàng này thiên tính vậy mà lại thiện lương như vậy, phải biết tu vi mà hắn đang thể hiện ra chỉ vẻn vẹn là nguyên anh hậu kỳ. Trên lý thuyết, nàng là tứ giai đỉnh cấp, hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng tu sĩ có tu vi như vậy. Thế nhưng, nàng vẫn luôn cố gắng giải thích mà không hề có bất kỳ hành động công kích nào. Điều này cũng chứng minh từ một khía cạnh rằng nàng đích thực không có địch ý, cũng may mắn là nàng có ý nghĩ này. Mới tránh được một kiếp Nếu thật sự coi Tần Lục như một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường Đồng thời phát động công kích Thì nàng tuyệt đối sẽ không sống qua nổi ngày hôm nay Ngươi tên là gì? Tần Lục đột nhiên hỏi Ta là hỏa vũ phượng hoàng nhất tộc Tiểu nữ hài trả lời Trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng Ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Linh Tiểu Linh Ngươi có thể kể cho ta nghe một chút Về tình hình xích diễm địa của các ngươi không? Cảm nhận được hỏa vũ phượng hoàng không có ác ý Hơn nữa không phải loại yêu thú đã thương người Tần lục cũng thu lại sát tâm ban đầu Nếu đường này không thông Hắn chỉ có thể hướng ánh mắt về phía những yêu thú khác Dù sao lần này hắn đặt chân xích diễm sơn Chỉ vì thu hoạch nội đang yêu thú hỏa hệ Đây là con đường duy nhất để hắn bước vào hóa thần lộ Cho nên nhất định phải hoàn thành Trong đôi mắt đỏ màu vàng ống của tiểu linh lóe ra quang mang Nàng nhẹ nhàng lắc đầu Ta thực ra rất ít khi ra ngoài, đối với chuyện bên ngoài cũng không hiểu rõ sâu. Tần lục hơi trầm tư, lại ném ra một vấn đề, vậy ngươi có biết gần đây có yêu thú cường đại nào không? Cái này, xác thực là có. Trong đôi mắt tiểu linh hiện lên vẻ hưng phấn, nàng đưa tay chỉ về phía bắc, ngay tại phương hướng kia, có một đầu yêu thú phi thường cường đại. Ồ, có thể nói rõ chi tiết không? Tần lục hứng thú dâng lên. Tất nhiên có thể. Tiểu Linh tràn đầy phấn khởi kể lại, đó là một đầu yêu thú tứ giai tên là Cùng Diễm Sư, thực lực phi phàm, tính cách hung mãnh. Nó toàn thân bao vây trong hỏa diễm chi, tốc độ như gió, công kích tê sắc vô cùng. Không ít yêu thú đã mất mạng dưới móng vuốt và liệt diễm của nó, nó thậm chí còn coi tu sĩ cùng những yêu thú khác làm thức ăn. Nói đến đây, trong giọng nói Tiểu Linh lộ ra vẻ tức giận. Tần Lục nghe vậy trong lòng khẽ động, thử dò hỏi. Yêu thú xích diễm địa các ngươi cũng sẽ tranh đấu lẫn nhau sao, thỉnh thoảng sẽ có. Tiểu Linh gật đầu, sâu trong dãy núi có mấy con yêu thú thường xuyên xảy ra xung đột, dư âm chiến đấu thậm chí sẽ tác động đến nơi này của ta, rất là đáng ghét. Chẳng qua, bọn họ bình thường sẽ không tới quấy rầy ta. Vì sao? Tần lục hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bọn họ không phải là đối thủ của ta á. Tiểu Linh mười phần tự hào ngẩng đầu nói. Tần lục bị sự tự tin của nàng lây nhiễm, khẽ cười một tiếng sau lại hỏi, vậy so với cùng diễm sư, các ngươi ai lợi hại hơn một chút đâu, tiểu linh lâm vào trầm tư, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, cái này sao, ta cũng không nói được. Vì chúng ta chưa bao giờ thật sự đánh qua một trận, cho nên ta cũng không biết ai thắng ai thua. Vậy cùng diễm sư này có nhược điểm gì không, tiểu linh suy tư một lát, nói ra, cùng diễm sư cùng ta đồng dạng, cũng e ngại băng hệ pháp thuật. Nếu ngươi có thể nắm giữ băng hệ pháp thuật cường đại, có khả năng sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với nó. Tần lục hiểu rõ gật đầu, nhìn bộ dáng kích động kia của Tiểu Linh, hắn không khỏi cười hỏi, sao ta cảm giác ngươi có chút định kiến với cuồng diễm sư vậy, nó quá hung ác á. Tiểu Linh cả giận nói, nó luôn luôn đánh giết rất nhiều yêu thú vô tội, mọi người đều sợ hãi nó, ta tự nhiên cũng không thích nó. Tốt, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ đi chiếu cố nó. Tần lục giọng nói kiên quyết nói một câu. Ta cũng muốn đi. Tiểu Linh hào hứng bay vút lên, giống như một tiểu nữ hài chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đạt được cơ hội ra ngoài. Cũng được, ngươi tiện thể dẫn đường. Tần lục gật đầu đáp lại. Sau khi đưa ra quyết định kỹ càng, hai người song song bay về hướng Bắc. Theo tiểu Linh nói, cùng diễm sư ẩn nấp tại sơn cốc bị ngọn lửa vây quanh, đó là một mảnh địa vực giống như bị biển lửa nóng trực thôn vệ. Mà Tần lục tìm đọc bản đồ, cũng tìm được khu vực này, chỉ là phía trên không hề ghi rõ sự tồn tại của cùng diễm sư, mà chỉ đánh dấu hai chữ, nguy hiểm. Dường như từ trước đến giờ không ai dám đặt chân nơi đây. Nơi đó cách phần thiên trì cũng không xa, chỉ khoảng mấy ngàn dặm, với tốc độ của Tần lục, rất nhanh liền đi tới nơi đây. Đây là một sơn cốc, địa thế hiểm trở, bốn phía còn quấn quanh dung nham thác nước cao vút tận mây, giống hỏa long liệt diễm không ngừng phun ra ngoài đem trọn vùng thung lũng chiếu rọi như địa ngục. Tần lục cùng Tiểu Linh quan sát sơn cốc phía dưới trên không trung, chỉ thấy nơi đó ánh lửa ngút trời, ánh lửa chiếu đỏ lên khuôn mặt của bọn hắn, sóng nhiệt quay cuồng, trong không khí tràn ngập khí tức thiêu đốt. Bọn họ cẩn thận hạ xuống bên ngoài thung lũng, sợ đánh rắn động cỏ. Cùng diễm sư ở sâu trong thung lũng. Tiểu Linh chỉ về đằng trước nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, nó rất cảnh giác, một khi phát hiện có ngoại địch xâm lấn. Sẽ lập tức phát động công kích Tần lục nhẹ gật đầu Tỏ ra hiểu rõ Mặc dù hắn có lòng tin có thể chiến thắng cùng Diễm Sư Nhưng cẩn thận một chút tóm lại Sẽ không sai Hai người một trước một sau Chậm rãi tìm kiếm sâu trong thung lũng Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập Sư Diễm Cốc Nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng cao Giống như đặt mình trong lò lửa Không khí bốn phía thậm chí vì nhiệt độ cao Mà trở nên hơi vặn vẹo Cảnh tượng xa xa cũng có vẻ hơi mông lung Chẳng qua càng đi vào bên trong, Tần lục càng cảm thấy có chút không đúng. Vì thật sự là quá an tĩnh. Bất kể là tiếng động vật hô hoáng, tiếng hơi thở, hay là âm thanh thực vật lay động trong gió, tất cả đều không có. Điều này đối với thính giác bén nhạy của một tu sĩ Nguyên Anh mà nói, thật sự là quá kỳ quái. Chờ một chút. Tần lục dừng bước chân, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Làm sao rồi? Tiểu Linh Hiếu kỳ hỏi. Có chút không đúng, chúng ta rút lui trước. Lời tần lục còn chưa dứt, một thanh âm thô bạo đột nhiên từ phía sau truyền đến. Muốn đi. Trễ rồi, đột nhiên, không gian xung quanh phát ra chấn động một hồi, không khí như màn sáng rơi xuống, lộ ra bộ dáng nguyên bản. Mà ở ngoại vi, bốn phương tám hướng vọt tới hàng loạt yêu thú, chúng nó hình thái khác nhau, có vô số chủng loại, có dữ tợn đáng sợ, có thì lại dảo hoặc xảo quyệt. Những yêu thú này bao vây tầng lục hai người, vừa lộ ra răng nanh sắc bén, vừa phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Dưới sự chen chúc của chúng yêu thú, một con sư tử toàn thân bị liệt diễm vây quanh cực kỳ dễ thấy. Thân thể của nó lớn hơn sư tử bình thường mấy lần, quanh thân đều là ngọn lửa màu vàng, bốn chân thì là liệt diễm màu đỏ, một đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tầng lục, để lộ ra sát ý bén nhọn. Câu nói vừa rồi, chính là hắn phát ra. Tần Lục nhìn quanh một vòng, sau đó cười lạnh một tiếng, lấy Trảm Nguyệt kiếm nắm trong tay, ngoài miệng cảm khái nói, không ngờ rằng đầu sư tử ngươi cũng có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thế mà có thể bố trí cạm bẫy bậc này, thật sự là làm ta giật mình a, hắc hắc. Cùng Diễm sư ánh mắt âm sâm cười một tiếng, yếu ớt nói, làm ngươi kinh ngạc còn rất nhiều, rất nhiều. Tần Lục nhíu mày, đúng lúc này, hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới từ phía sau lưng. Hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy Tiểu Linh nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn đã hóa thành một đạo hỏa quang nhanh như xét đánh không kịp bưng tay đánh tới hắn, trong lòng từng lục giật mình, nhưng hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh thoát đại bộ phận công kích của Tiểu Linh, chỉ là cánh tay chịu một chút bỏng. Ai nha, không có đánh trúng. Thực sự là đáng tiếc a Tiểu Linh bề ngoài 10 phần đáng yêu giờ phút này vẻ mặt ảo não. Vỗ vỗ đầu, nàng quen thuộc đi đến bên cạnh cường diễm sư, nhìn chằm chằm Tần Lục, lại lộ ra bộ dáng người vật vô hại, thoải mái nghe răng cười một tiếng. "Tốt, phi thường tốt." Hai mắt Tần Lục lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn bóp nát một viên thuốc, nhẹ nhàng rắc bột thuốc lên vết thương đang bốc cháy trên cánh tay, đau đến mức nhíu mày, gân xanh trên trán nổi rõ. Hắn chưa từng ngờ tới, tiểu linh với vẻ ngoài non nớt ngây thơ, lại ẩn chứa thuộc lừa gạt sâu không lường được như thế thậm chí ngay cả hắn cũng bị vẽ ngoài thuần chân này che đậy. Đương nhiên, cũng trách lần này thần kỹ, biết lòng người của hắn không phát huy tác dụng vốn có. Có lẽ là bởi vì tiểu linh thân là yêu thú, lại có lẽ là nàng nắm giữ bí pháp nào đó, tần lục căn bản không có cách nào nhìn rõ ý đồ chân chính của nàng, bởi vậy mới rơi vào cạm bẫy của nàng. Điều này cũng làm cho tần lục theo đáy lòng cảm thấy phẫn nộ sâu sắc. hì hì, lừa ngươi, Thực sự là ngại quá nha, giống như cảm nhận được lửa giận của Tần lục, tiểu linh giả bộ xin lỗi, thế nhưng trong giọng nói của nàng lại lộ ra một loại trêu tức cùng khiêu khích, không hề có chút ấy nấy chân chính. Ánh mắt Tần lục lạnh như băng chầm chầm vào nàng, phẫn nộ trong lòng dường như muốn dâng trào mà ra. Nhưng hắn vẫn đang duy trì một tia lý trí cuối cùng, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh như nước. Tiểu linh, hoặc là ta phải gọi ngươi là hỏa vũ phượng hoàng. Quỹ kế của ngươi xác thực cao minh, hôm nay ta nhận thua. Thế nhưng, ta vừa nãy đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn nhớ sao, Tần? Ngươi nói cái gì? Tiểu Linh dường như không để ý, khóe miệng tần lục lướt qua một tia cười lạnh, ta nói qua, nếu ngươi có bất kỳ dấu giếm nào, ta chắc chắn lấy tính mạng ngươi. Xem ra ngươi không có đem lời này để ở trong lòng a. Nghe tần lục uy hiếp, tiểu Linh trên mặt lộ ra nụ cười chẳng thèm ngó tới, Nàng ta phách lối nói, ta và cùng diễm sư bắt tay hợp tác đã lâu, bằng vào một chiêu này đã không biết tru sát bao nhiêu tu sĩ, cho dù là cao thủ hóa thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngươi, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, còn muốn cùng chúng ta chống lại. Thực sự là chuyện cười lớn, vậy ngươi cứ mỏi mắt mong chờ đi, tần lục gầm lên một tiếng, ngón tay lăng không chỉ một cái, thiên hạt kiếm hạp phía sau lên tiếng bay ra, từng thanh phi kiếm như sao chổi hối hả bắn ra. Đồng thời, cuồng diễm sư cũng hạ lệnh động thủ, ăn hắn, trong nháy mắt, yêu thú từ bốn phương tám hướng tuôn về phía tầng lục như sóng biển, dường như muốn bao phủ hoàn toàn hắn. Tầng lục thần sắc không đổi, tâm niệm vừa động, hơn hai mươi thanh phi kiếm tựa như được trao cho sinh mệnh, hóa thành hình rắn linh động nhẹ nhàng nhảy múa trên không trung. Mỗi một chui phi kiếm đều tảng ra hàng khí bức người, với tốc độ kinh người xuyên thẳng qua trong bầy yêu thú. Yêu thú ở đây phần lớn là hệ hỏa Đối mặt với kiếm khí lạnh băng này, chúng nó giống như bị khắc chế, không có chút năng lực chống nổi một hiệp nào trước công kích của phi kiếm. Phi kiếm giống như lưỡi hái của tử thần, dễ dàng xuyên thấu cơ thể yêu thú, mỗi một lần xuyên thấu đều đại biểu cho một sinh mệnh tan biến. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết của yêu thú quanh quẩn trên chiến trường trống trải. Hỏa vũ phượng hoàng ban đầu với vẻ mặt kinh thường thấy cảnh này, con ngươi màu vàng ống không khỏi hơi co rút lại. Nó ý thức được, tu sĩ nhân loại này không phải là hạng người hời hợp mà nó từng gặp trước đây. Giờ phút này tần lục đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu, ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên, những thanh phi kiếm kia giống như boomerang, lần nữa bay trở về bên cạnh hắn, xoay tròn không ngừng quanh hắn, tạo thành một cơn lốc kiếm. Dưới cơn lốc kiếm này, không một yêu thú nào có thể đến gần. Đây chính là thứ các ngươi ý vào, tần lục lạnh lùng nhìn cùng diễm sư và hỏa vũ phượng hoàng nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đối mặt kiếm trận do thiên hạt kiếm hạt bố trí, bầy yêu thú này có vẻ không chịu nổi một kích. Hơn 20 thanh phi kiếm giống như hơn 20 trợ thủ đắc lực, nếu muốn lấy số lượng áp chế tầng lục, phẩm giai của đám yêu thú này chắc chắn còn kém rất nhiều. Cuồng diễm sư Phách lối lúc này cũng ý thức được tình thế bất lợi, nó đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngọn lửa quanh thân trong nháy mắt bùng cháy hừng hực, ngay lúc này Thân ảnh của nó biến mất tại chỗ không thấy Cùng lúc đó Hỏa vũ phượng hoàng phát ra một tiếng hót dài Vỗ cánh bay cao phóng lên trời Trong lúc đó Thân thể nàng phát sinh biến hóa Từ một tiểu nữ hài non nớt đáng yêu Lại lần nữa trở thành hình thái yêu thú Toàn thân bao phủ lông vũ rực lửa Hừ Tần lục nhét miệng lên một tia cười lạnh Phi kiếm vần quanh bên cạnh hắn Trong nháy mắt chia binh hai đường Một bộ phận như sao chổi bắn Về phía hỏa vũ phượng hoàng trên bầu trời bộ phận còn lại thì nhắm ngay cuồng diễm sư trên mặt đất. Sư, đột nhiên, cuồng diễm sư biến mất trước mặt tầng lục, sau một thắt liền xuất hiện sau lưng hắn, sư trảo to lớn bao bọc liệt diễm, nhanh chóng chụp về phía ót tầng lục. Thế nhưng, tầng lục giống như có mắt ở phía sau, hơi nghiêng người, liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một kích trí mạng này. Đồng thời, hắn trở tay một kiếm, mang theo hàng khí sắc bén cùng kiếm khí đâm thẳng cuồng diễm sư. Cùng Diễm sư kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhẹn của Tần Lục, đành phải vội vàng ứng chiến, chọi cứng một kiếm này. Ầm ầm, kiếm khí cùng ngọn lửa va chạm kịch liệt, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cùng Diễm sư bị kiếm khí bước lui liên tục, mà Tần Lục lại không nhúc nhích, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù Tần Lục hiện nay chỉ là tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng hắn đã trải qua mấy trận sinh tử chiến đấu. Từ huyết luyện cốt ngụy hóa thần tà tu, Đến vạn tượng sắc trong tháp kiếp trước hóa thần hư ảnh, lại đến hoàng ly đảo ngũ Nguyên Anh chiến trận, mỗi một trận chiến đấu, tầng lục đều cho thấy thực lực cường đại vượt xa Nguyên Anh hậu kỳ. Bây giờ, hắn mặc dù vẫn ở Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thực lực đã có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong bình thường. Lại thêm pháp thuật kỹ năng đặc biệt, hắn cách hóa thần chỉ còn một bước. Thậm chí trong trạng thái liều mạng, hắn có khả năng đánh bại tu sĩ hóa thần bình thường. Bởi vậy. Khi đối mặt tứ giai yêu thú, tần lục vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Mặc dù yêu thú sức chiến đấu thường hơn tu sĩ bình thường một chút, nhưng trước mặt tần lục vẫn không cấu thành uy hiếp. Đinh đinh đang đang, trên bầu trời, hỏa vũ phượng hoàng đang cùng phi kiếm triển khai kịch chiến. Dưới sự điều khiển ý niệm của tần lục, phi kiếm giống như rắn linh động tung bay trên không trung, lực sát thương kinh người. Hỏa vũ phượng hoàng mặc dù lực lượng cường đại, nhưng bị không khí lạnh áp chế cũng có vẻ lực bất tòng tâm. Tiểu Linh, đột nhiên, cuồng diễm sư phun ra nhân ngôn, nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, Hỏa Vũ Phượng Hoàng nhanh chóng đáp lại một câu, hai người tự hồ đang bàn bạc chiến thuật gì đó. Đối với điều này, Tần Lục đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức đề cao cảnh giác, nhìn khắp bốn phía. Đúng lúc này, cơ thể Hỏa Vũ Phượng Hoàng xoay tròn tấp tốc, lông vũ toàn thân đang bốc cháy trong nháy mắt tróc ra, hóa thành từng đạo lưu tinh nóng bỏng, mãnh liệt lao về phía tầng lục. Những hỏa lưu tinh này nhiệt độ cực cao, nếu bị đánh trúng, cho dù là tu vi nguyên anh cũng sẽ bị trọng thương. Mà phía dưới cùng diễm sư cũng ngay đầu tiên mở miệng lớn, một cột lửa nóng bỏng phun ra từ trong miệng, hình thành một hỏa trụ, bay thẳng về phía tầng lục. Trong hỏa diễm ẩn ẩn truyền đến tiến sư hống đinh tai nhíp ốc, giống như có khả năng chấn nhíp tâm thần. Hai đạo công kích uy lực to lớn trước sau nối đuôi nhau mà đến, ầm. Theo hai tiếng nổ vang điếc tai nhíp ốc, Tần Lục bị hai đạo công kích sắc bén đồng thời đánh trúng, lực trùng kích to lớn như sao chổi đánh bay hắn. Sau đó ngã mạnh xuống đất, mặt đất bị hắn kéo lê một đường rảnh sâu. Trong bụi đất mịt mù, Tần Lục lặng lẽ nằm dưới đáy khe rảnh, mà phi kiếm như những hộ vệ trung thành lần lượt bay về vây quanh hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy từ đáy khe, nhẹ nhàng vuốt nếp cấp trên, ú ẩn đấu bồng, trong hai mắt bắn ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng hai con yêu thú phía trước. Ha ha ha! Cùng diễm sư cười lớn, loài người, ngươi cũng chẳng có gì hơn cái này, thực sự khiến ta thất vọng a hỏa vũ phượng hoàng thì lại lần nữa hóa thành hình thái tiểu nữ hài, nhẹ nhàng rơi xuống một bên, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dường như ánh trạng đông thắng lợi đã ở trước mắt nàng lấp lóe Tần lục mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, đây là cái các ngươi gọi là công kích mạnh nhất. Nếu thật sự như thế, vậy ta chỉ sợ hai ngươi hôm nay đều khó mà chạy thoát. Cùng diễm sư tiến cười im bạc mà dừng, nói nhìn chầm chầm tần lục, trầm giọng nói, ta thực sự là rất lâu rồi chưa từng thấy nhân loại phách lối như vậy, hỏa vũ phượng hoàng hóa thành tiểu nữ hài bất mãn cau mày, nhìn tần lục, trong thanh âm của nàng mang theo kinh thường rõ ràng, ngươi cho rằng ngăn trở chúng ta một lần công kích, cũng đủ để chống lại chúng ta. Hừ, đừng quên, chúng ta còn chưa đem hết toàn lực, tần lục nhẹ nhàng nhíu mày, đáp lại nói, ồ. Vậy ta thật đúng là kỳ vọng các ngươi thể hiện ra lực lượng chân chính. Chẳng qua, ta bảo đảm, trước khi ta ngã xuống, các ngươi nhất định sẽ ngã xuống trước. Hỏa vũ phượng hoàng khịt mũi coi thường, đến cùng là cái gì cho ngươi tự tin như vậy, bởi vì ta có kiếm, tần lục chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên tách ra, lòng bàn tay hắn trong lúc đó bắn ra hào quang sáng chói, đồng thời quát khẽ một tiếng, kiếm đến, vừa dứt lời, phi kiếm bên cạnh hắn nhận triệu hồi trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang chói mắt, vây quanh Tần Lục nhanh chóng xoay tròn. dưới sự chỉ dẫn của linh khí, những phi kiếm này dựa theo quỹ đạo và tốc độ nhất định múa lượn trên không trung, dần dần tạo thành một kiếm trận khổng lồ, khí thế như hồng. khí thế của Tần Lục cũng theo đó tăng vọt tới đỉnh phong, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. thực sự là nói khoác không biết ngượng, Cuồng Diễm sư đống giận, quanh thân ngọn lửa bỗng nhiên tăng vọt nó chậm rãi tiến về phía Tần Lục, mỗi một bước đều chấn động mặt đất trung chuyển. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gọi là tư vị tuyệt vọng. Tần Lục nhếch miệng lên một vòng cười lạnh kinh miệt, tuyệt vọng. Từ này có thể càng thích hợp các ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Lục lóe lên liền biến mất, hóa thành một vệt tàn ảnh phóng về phía cùng Diễm sư cùng hỏa vũ Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, hắn điều khiển phi kiếm cũng hóa thành từng đạo hàng quang bén nhọn lao về phía trước. Dết hắn, dường như phát giác được lần công kích hung hãn này của Tần lục, hỏa vũ phượng hoàng lại lần nữa biến trở về nguyên hình, cùng cùng diễm sư sóng vai đứng thẳng, hai đầu yêu thú cường đại cùng kêu lên phát ra chấn thiên nộ hống, một cổ sóng xung kích nóng trực trong nháy mắt lan ra bốn phía, trung động khắp nơi. Nhiệt năng như là liệt hỏa, như cuồng phong sôi trào mãnh liệt, nhưng mà, khi cổ năng lượng này xông vào kiếm trận, lại bị kiếm khí dày đặc ngăn cản. Kiếm khí và ngọn lửa va chạm vào nhau, khuấy động, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. "Nếm thử chiêu này đi." Tần Lục Than nhẹ một câu, phi kiếm đột nhiên gia tốc xoay tròn, vẽ ra những đường vòng cung ưu nhã lăng không xẹt qua, quét mạnh về phía hai con yêu thú. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bị vô biên vô tận kiếm khí bao phủ, giống như một vùng biển kiếm cuộn trào mãnh liệt. Hai thú một người triệt để triển khai đại chiến. Kiếm khí tung hoành, ngọn lửa ngập trời. Phong bạo gào thét, tất cả những thứ này xen lẫn thành một bức tranh tráng lệ kinh tâm động phách. Môi trường xung quanh trở nên cực kỳ yếu ớt trước luồng sức mạnh này, gặp phải sự phá hoại trước nay chưa từng có. Hỏa Vũ Phượng Hoàng và cùng Diễm Sư phối hợp thực sự ăn ý mười phần, một bên chủ công, một bên chủ thủ, nương tựa vào năng lực khôi phục kinh người của hỏa Vũ Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời, bọn họ có thể cùng tầng lục đánh cho khó phân thắng bại. Chẳng qua... Bởi vì thân ảnh của tần lục quá nhanh, đồng thời có khả năng tinh chuẩn điều khiển phi kiếm linh hoạt xuyên qua giữa cùng Diễm Sư và Hỏa Vũ Phượng Hoàng. Mỗi một lần công kích đều thẳng vào chỗ yếu hại, không ngừng suy yếu sinh mệnh lực của hai con yêu thú. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường, ba động càng thêm kịch liệt. Xung quanh mấy trăm dặm, cây cối bị nhổ tận gốc, núi đá băng liệt, mặt đất mất mô dấu vết, một mớ hỗn độn, dưới sự tàn sát bừa bãi của cổ lực lượng này mà cùng Diễm Sư và Hỏa Vũ Phượng Hoàng dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tần Lục, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. So sánh ra thì, Tần Lục lại ý chí chiến đấu sụp sôi, trong mắt hắn lóe ra lãnh quang, mỗi một lần ra tay đều càng thêm quả quyết tàn nhẫn. Đến, Tần Lục khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện hai viên, băng diễm tiểu cầu. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, chăm chú khóa chặt Hỏa Vũ Phượng Hoàng. Trong nháy mắt cuồng diễm sư bị thế công của phi kiếm liên lụy không rảnh quan tâm chuyện khác, tần lục đột nhiên vung cánh tay lên, hai viên, băng diễm tiểu cầu, như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, bay thẳng đến hỏa Vũ Phượng Hoàng. Hỏa Vũ Phượng Hoàng đang cùng cuồng diễm sư hiệp đồng tác chiến, mắt thấy hai viên tiểu cầu ẩn chứa băng hỏa song trọng thiên địa bay tới, nàng không dám kinh thường. Loại lực lượng băng diễm này, đối với yêu thú thuộc tính hỏa như nàng mà nói, Hơi không cẩn thận liền có thể gặp phải nguy hiểm bị băng phong hoặc bị ngọn lửa phản vệ Bởi vậy nàng nhất định phải cẩn thận ứng đối Hỏa vũ phượng hoàng thân hình nhanh nhẹn né tránh Đồng thời huy động hai cánh Ý đồ dùng ngọn lửa của bản thân bao vây băng diễm tiểu cầu và tiêu tan uy lực của nó Băng diễm tiểu cầu do tầng lục điều khiển không tầm thường Lực lượng băng hỏa giao hòa trong ngọn lửa của hỏa vũ phượng hoàng không những không bị suy yếu Ngược lại khi đến gần Còn khơi dậy một hồi nổ tung kinh thiên động địa Mà đúng lúc hỏa vũ phượng hoàng tận lực ngăn cản xung kích của vụ nổ Tách, một tiếng vang giòn, hai tay tận lục đột nhiên chấp trước ngực Hơn hai mươi thanh phi kiếm trên bầu trời trong nháy mắt hội tụ lại một chỗ Hình thành một thanh kiếm ảnh to lớn, đánh mạnh xuống cuồng diễm sư từ không trung Không, cuồng diễm sư phát ra tiếng trống hoảng sợ Nhưng nó bị thương nghiêm trọng, đã không kịp né tránh Kiếm ảnh to lớn trong nháy mắt xuyên thấu cơ thể cùng diễm sư, cắm thẳng xuống mặt đất trong sơn cốc, lập tức truyền đến một tiếng nổ tung điếc tai nhức óc Sóng xung kích năng lượng cuốn theo tất cả, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Phốc, hỏa vũ phượng hoàng bị dư âm nổ mạnh chấn động bay ngược ra ngoài, trên người nhiều chỗ lông vũ bị đốt trọi, miệng vết thương còn bốc lên sương mù băng hỏa xen lẫn. Một kích này, khiến nàng bị thương không nhẹ, nhưng sức khôi phục mạnh mẽ giúp nàng vẫn còn dư lực. Mà lúc này nàng cũng không còn dự định quay đầu cứu viện cùng diễm sư, mà là thân hình chuyển một cái, chuẩn bị thoát khỏi chiến trường. Thế nhưng, tần lục sao có thể tùy tiện buông tha nàng, tần lục thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Hỏa vũ phượng hoàng mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng ở trạng thái bị thương, căn bản không thể nào thoát khỏi sự truy bắt của tần lục. Không lâu sau đó, Tần Lục liền đuổi kịp Hỏa Vũ Phượng Hoàng đang mệt mỏi không chịu nổi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lật một cái, một thanh phi kiếm liền trong nháy mắt xuyên thấu cánh của Hỏa Vũ Phượng Hoàng. Hỏa Vũ phượng Hoàng hét thảm một tiếng, bất lực rơi xuống mặt đất. Ầm, Hỏa Vũ Phượng Hoàng ngã mạnh trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Tần Lục đơn tay vồ một cái, tóm lấy Hỏa Vũ Phượng Hoàng, sau đó bay về phía Cường Diễm sư. Phù phù, theo cái hất tay hờ hững của Tần Lục, thân thể to lớn như núi của hỏa vũ phượng hoàng kia như một mảnh vải rách nát, ủ rũ rơi xuống đất, nằm sóng xoài bên cạnh cùng diễm sư đang hấp hối. Hai đầu tứ giai đỉnh cấp yêu thú từng kinh thường quần hùng, giờ phút này chỉ có thể bất lực nằm trong bụi đất, sinh mệnh chi hỏa yếu ớt như ngọn nến trước gió, bá khí ngày xưa đã tan biến không còn dấu vết. Khụ khụ, đúng là ta đã xem nhẹ ngươi, cùng diễm sư phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu nói một câu, dường như đã nhận mệnh. Hỏa vũ phượng hoàng bên cạnh trong mắt tràn đầy kinh sợ, đôi môi run rẩy dốc hết toàn lực thốt ra mấy chữ, tha, tha ta một mạng, thanh âm của nàng yếu ớt như tiếng mũi kêu, tràn đầy khát vọng sống sót cùng nỗi sợ hãi cái chết. Tần lục từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, ta tần lục nói là làm, trước đó ta đã nói, nếu ngươi gạt ta, ta chắc chắn lấy mạng ngươi. Hôm nay, ta sẽ thực hiện lời nói này trong mắt hỏa vũ phượng hoàng lóe lên một tia tuyệt vọng nàng cố gắng mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ nhưng tần lục đã không còn kiên nhẫn nghe những lời hoa mỹ xảo trá của nàng hắn lật tay một đạo hàn quang lóe lên ánh mắt hỏa vũ phượng hoàng trong nháy mắt ngưng động sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán tần lục hơi dời mắt nhìn về phía cuồng diễm sư cũng đang nằm dưới đất cuồng diễm sư giờ phút này đã hơi thở mong manh nhưng nó vẫn cuột cường nhìn trầm trầm tần lục Dường như đang đợi phán quyết cuối cùng Ngươi tuy cuồng vọng Nhưng ít ra không dối trá như nàng Trong giọng nói tần lục Mang theo một tia khen ngợi không dễ phát giác Để tình ngươi thẳng thắng Ta cho ngươi một cái chết thống khoái Dứt lời tần lục vất tay Một đạo kiếm khí xẹt qua Ánh mắt cuồng diễm sư dần dần mất đi ánh sáng Cơ thể cũng triệt để yên tĩnh trở lại Đến đây Hai đầu yêu thú cường đại sưng bá xích diễm sơn Mấy trăm năm cuối cùng đã diệt vong Tần lục nhìn hai cổ thi thể đã mất đi sức sống trên mặt đất, trong lòng bình tĩnh như mặt nước, không chút gợn sóng. Trận chiến này, hắn tuy chịu chút vết thương nhẹ, nhưng đối với hắn mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay, chưa từng thi triển hết toàn lực, liền đã tùy tiện chế phục hai đầu yêu thú cường đại này. Su su su, theo cánh tay hắn vung lên, hơn hai mươi thanh phi kiếm như những đứa trẻ nghe lời, ngay ngắn bay trở về thiên hạc kiếm hạc. Đúng lúc này, Tần lục tay cầm, trảm nguyệt kiếm, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ xử lý di hài yêu thú. Nội đang yêu thú, đó là tinh hoa và tu vi cả đời của yêu thú ngưng tụ, đối với người tu hành mà nói, giá trị của nó không thể dùng tiền tài để cân đo đong đếm. Mà đây, cũng chính là mục đích cốt lõi của tần lục khi đặt chân đến xích diễm sơn lần này. Mặc dù con đường tu luyện của mỗi con yêu thú không giống nhau, vị trí nội đang cũng có sai lệch, nhưng đối với tần lục, đây chỉ là vấn đề nhỏ sau nửa canh giờ ngắn mũi, hai viên nội đang đỏ tươi như lửa đã lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay tần lục. tần lục vui mừng ra mặt, cẩn thận từng ly từng tí bỏ chúng vào pháp khí chứa đồ. làm tốt hết thảy những điều này, hắn lại ngồi xuống tiếp tục cẩn thận phân giải những bộ phận khác của yêu thú. phải biết thân thể tứ gia yêu thú mười phần hiếm thấy, hùng chi là hai đầu tứ gia đỉnh cấp yêu thú trân quý vô cùng trước mặt này, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đốt xương cốt của chúng đều đủ để khiến vô số người điên cuồng tranh đoạt có thể nói là có tiền cũng khó mà mua được. Tần lục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thế nhưng, ngay khi hắn đang hết sức chăm chú xử lý di hài yêu thú, đột nhiên cao mày cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn nhạy bén phát giác được, một cổ khí tức cường đại, dị thường lại cuồng bạo đang nhanh chóng tới gần. Cổ khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác, tuyệt đối không phải người lương thiện. Không ổn, phải rời đi ngay lập tức, Tần Lục trong nháy mắt đưa ra quyết định. Với tu vi hiện tại của hắn, có thể khiến hắn từ sâu trong tâm cảm thấy sợ hãi, tất nhiên phải là hóa thần cường giả, thậm chí có thể là hóa thần trung kỳ cao thủ, loại tồn tại này, với thực lực hiện giờ của hắn căn bản là không có cách nào chống lại, Tần Lục không chút do dự, thân hình lóe lên liền biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang chói sáng, xẹt qua chân trời, vội vã rời đi. Khi hắn phi thăng lên không trung, trong lòng đầy cảnh giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh đang tiếp cận với tốc độ kinh người trong nháy mắt đã tiến vào phạm vi tầm mắt của hắn khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại còn trong vòng ngàn dặm giờ phút này tầng lục cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt thật của bóng đen đang vội vã tới gần kia đây là một nam tử trung niên mặt khắc bào, khuôn mặt lạnh lùng như băng trong đôi mắt lóe ra quang mang u lãnh như lửa quỷ u minh quy áp tản ra quanh người hắn khiến người ta cảm thấy tim đập chân rung trong lòng tầng lục đột nhiên co rút lại âm thầm phỏng đoán người này nhất định là hóa thần trung kỳ cường giả hẳn là hắn chính là kẻ ở sâu trong xích diễm sơn ý niệm đến đây hắn không dám có chút lưu lại lập tức gia tốc phi hành dốc hết toàn lực kéo dài khoảng cách với bóng đen này thế nhưng tốc độ của người áo đen kia cũng nhanh như thiểm điện bám sát theo tầng lục khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn trong lúc một đuổi một chạy này. Bọn họ đã bay vút qua mấy ngàn dặm. Tần Lục lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ một khi bị người này đuổi kịp, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. "Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?" Một đạo âm thanh lạnh lùng đến cực điểm đột nhiên nổ vang bên tai Tần Lục, chấn động đến tâm thần hắn run rẩy dữ dội. Tần Lục quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy người áo đen kia đã gần trong gang tấc, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại hơn 10 dặm, vết yêu thú của xích Diễm Địa ta, ngươi còn muốn trốn? Hôm nay Ngươi phải chết ở chỗ này. giọng nói người áo đen lạnh băng, sát khí nghiêm nghị. Nghe nói như thế, Tần Lục không dám giảm bớt tốc độ chút nào, vẫn đang cấp tốc bỏ chạy. Theo lời nói của người áo đen, hắn đã xác nhận được thân phận của đối phương, chính thị Sĩ Diễm Sơn chi chủ, ngũ giai trung phẩm yêu thú hỏa kỳ lân. Hô hô, không chờ Tần Lục kịp suy nghĩ đối sách, một cổ khí tức cường đại đã từ phía sau mãnh liệt đánh tới. Tần Lục không còn cách nào, chỉ có thể lấy ra thiên hạt kiếm hạt. Ngưng tụ thành kiếm ảnh to lớn, cán gượng chống lại của công kích cường đại từ phía sau. keng tiếng kim loại va chạm vang lên, thiên hạt kiếm hạp được Tần lục lấy ra ngưng tụ thành kiếm ảnh to lớn, hung hăng va chạm với công kích của người áo đen. Hai đạo công kích giằng co trên không trung. Từng, người áo đen không còn nghi ngờ gì nữa, chưa từng ngờ tới Tần lục có thể ngăn cản được công kích của hắn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng, Ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên ngoan lệ. Thân hình khẽ động, hắn đã hóa thành một đạo hỏa quang phóng về phía tầng lục. Ánh lửa dần dần tiêu tán, người áo đen đã lộ ra chân thân, một đầu hỏa kỳ lân to lớn, toàn thân nó thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, uy thế kinh người. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nó phát ra một tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc, chấn động đến màn nhĩ tầng lục đau nhức. Càng làm tầng lục cảm thấy hoảng sợ là, dưới hình thái chân thân Tốc độ của hỏa kỳ lân lại càng nhanh hơn mấy phần, nó dùng một loại tốc độ gần như thuấn duy nhanh chóng tiếp cận tầng lục. Phát giác được biến hóa này, trong lòng tầng lục càng thêm lo lắng muôn phần. Với thực lực hiện tại, hắn căn bản là không có cách nào chống lại đầu ngũ giai yêu thú này, giờ phút này điều duy nhất hắn có thể làm chính là đào mệnh, còn muốn trốn. Âm thanh gầm lên giận dữ truyền đến từ phía sau, hỏa kỳ lân đã tới gần tầng lục. Trong thời khắc nguy cấp này, hai tay tần lục lóe lên, hai quả cầu nhỏ thần bí trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Sau đó hắn không chút do dự ném băng diễm tịch diệt ra, chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng lóe lên, năng lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đánh về phía hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng tần lục còn có ác chủ bài cường đại như thế, bị năng lượng của băng diễm tịch diệt đánh trúng, thân hình dừng lại, bị đánh bay ngược ra xa mấy trăm dặm. Tần lục thấy thế. Trong lòng vui mừng, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Không lâu sau khi Kỳ Lân ổn định thân hình, nhìn phương hướng Tần Lục bỏ chạy, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn phát ra tiếng gầm giận dữ, lần nữa đuổi theo Tần Lục. Hỏa Kỳ Lân có bề ngoài rất uy dũng, tứ chi nó cường tráng, móng vuốt sắc bén vô song, cái đuôi vừa dài vừa khỏe, hai mắt rực lửa, thân thể được bao phủ bởi những hoa văn ngọn lửa màu đỏ thẫm và màu cam. Tựa như một vị thần thú được tạo hình từ liệt diễm Mỗi khi nó lóe lên trên bầu trời Phần đuôi hừng hực liệt diễm bốc lên Tốc độ nhanh như lưu tinh xẹt qua không trung Liên vân đều bị ngọn lửa nóng bỏng của nó thiêu đốt gần như không còn Mẹ nó, tần lục nhịn không được giận dữ mắng một tiếng Giờ phút này, hắn mồ hôi đã nhễ nhại Áo bào dính sát vào người Làm lộ rõ đường cong cơ thể căng cứng Sắc mặt hắn có vẻ tái nhợt Trong mắt lộ ra một tia mỏi mệt khó mà che giấu tóc tai rối bời dáng trên trán sớm đã mất đi vẻ ung dung và phong độ ngày xưa. Thần thái như vậy không chỉ do việc phi hành thật nhanh trong thời gian dài mang tới sự tiêu hao thể lực, mà còn bởi vì uy hiếp như có gai ở sau lưng kia, con hỏa kỳ lân này không biết phát điên gì, thế mà đuổi hắn hơn một tháng. Trong thời gian này, Tần Lục luôn không ngừng thay đổi lộ tuyến phi hành, cố gắng mê hoặc hỏa kỳ lân. Nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, con liệt diễm cự thú này vẫn chăm chú theo sát phía sau hắn giống như một cơn ác mộng không cách nào chạy trốn. hắn thậm chí còn thử sử dụng một vài tấm địa hiểm ác để tránh né, nhưng mỗi lần hắn đều không thể tỏa nguyện. hỏa kỳ lân luôn có thể nhanh chóng tìm thấy tung tích của hắn, tiếp tục triển khai cuộc truy kích vô tình. may mắn, tần lục có băng diễm tiểu cầu là tuyệt kỹ này. mỗi khi sắp bị hỏa kỳ lân đuổi kịp, hắn lại lấy ra một chiêu, bước lui nó, vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn. lại thêm có u ảnh đấu bồng. Ẩn tàng khí tức cùng thân hình, hắn có thể kiên trì đến bây giờ dưới sự truy kích hung mãnh của yêu thú hóa thần Trung Kỳ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, tần lục tâm trạng càng ngày càng nặng nề. Thể lực của hắn đã gần tới cực hạn, mà hỏa kỳ lân lại giống như không biết mệt mỏi, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Thật sự nếu không thể đuổi tới thông thiên hà, chỉ sợ hôm nay ta thật sự phải bỏ mạng tại nơi này, tần lục cắn chặt răng, trong lòng thầm nhủ những lời này dốc hết toàn lực tiếp tục bay về phía trước. Hắn bây giờ một chút hy vọng sống, chính là ở Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà là nơi giao hội biên giới của hai đại châu, thường có cường giả hóa thần trấn thủ, để ứng phó với bất kỳ tình hình đột phát hoặc tranh chấp vi phạm tiềm ẩn nào. Cường giả này, bình thường là người có tu vi cao nhất Ly Châu do viên Hoàng Võ tự mình chỉ định. Mặc dù Tần Lục không biết người canh giữ lúc này là ai, nhưng chỉ cần hắn có thể kiên trì đến Thông Thiên Hà, Liền có hy vọng được vị cường giả hóa thần này che chở Từ đó thoát khỏi sự dây dưa của hỏa kỳ lân Sư, đột nhiên Một tiếng gió rít bén nhọn vang lên bên tai tần lục Âm thanh quen thuộc này khiến tần lục trong lòng kinh hãi, Nổi da gà trong nháy mắt bò khắp toàn thân Hắn biết rõ Đây là dấu hiệu hỏa kỳ lân sắp phát động công kích mạnh Hắn hít sâu một hơi nghiền ép toàn lực một tia linh lực cuối cùng trong cơ thể Chuẩn bị thi triển Băng diễm tịch diệt lần nữa để chống cự công kích sắp đến nhưng lần này hỏa kỳ lân đã nhìn thấu ý đồ của hắn cũng làm ra chuẩn bị dùng một loại tốc độ kinh người cùng góc độ quỷ dị vòng qua bên cạnh hắn đột nhiên đánh tới tần lục thế thế kinh hải căn bản không kịp nghĩ nhiều liền theo bản năng toàn lực thi triển tuyết nguyệt phi hoa trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt băng thuận to lớn bành móng nhọn của hỏa kỳ lân tựa như lưỡi đao rèn từ liệt diễm trong khoảnh khắc xé rách băng thuận đủ để ngăn chặn một kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh đỉnh phong cũng hung hăng đánh trúng phía sau lưng Tần Lục, lập tức máu thịt bê bét, Tần Lục cố nén đau đớn kịch liệt, cắn chặt hàm răng, lòng bàn tay đẩy về phía trước. Chỉ thấy một đạo băng diễm từ lòng bàn tay hắn dâng lên, lao thẳng đến Hỏa Kỳ Lân, ầm ầm, lực trùng kích mạnh mẽ trong nháy mắt đánh lui Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng, cổ ngọn lửa nóng bỏng trên người Hỏa Kỳ Lân lại ngăn cản phần lớn sát thương, có thể khiến Tần Lục tại nguyên anh xem như vô giải, băng diễm tịch diệt, uy lực giảm bớt đi nhiều. Hư Tần lục mượn cổ lực phản chấn này, gia tốc hướng về phía thông thiên hà chạy trốn, thương thế sau lưng đã không thể lo thêm. Thân chịu trọng thương, tuy rằng tần lục tốc độ đã không bằng lúc trước, nhưng hắn vẫn liều mạng bay về phía trước, vội vàng muốn đến bờ thông thiên hà. Hỏa kỳ lân chấn chỉnh lại đội ngũ, lại lần nữa đứng dậy truy kích, đồng thời càng đuổi càng gần, tần lục có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng tỏa ra trên người nó. Ngay tại lúc tần lục sắp hao hết ti linh khí cuối cùng phía trước thông thiên hà sóng gợn lăng tăng cuối cùng cũng đập vào mắt hy vọng trong nháy mắt bốc cháy trong lòng tần lục hắn dùng hết khí lực cuối cùng mau chóng đuổi theo về phía thông thiên hà ầm ầm dù thân chịu trọng thương nhưng tốc độ của tu sĩ nguyên anh vẫn kinh người tần lục lướt qua mặt nước nhấc lên một cơn sóng lớn tần lục cấp tốc bay qua thông thiên hà đồng thời hắn liếc nhìn về phía sau lúc này mới phát hiện hỏa kỳ lân đã gần trong gang tấc chẳng qua khi đến gần thông thiên hà Tốc độ hỏa kỳ lân đột nhiên giảm bớt, trên mặt lộ rõ vẻ do dự. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó vẫn còn kiên kỵ đối với thông thiên hà. Thấy cảnh này, tần lục trong lòng vui mừng. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, con yêu thú này cũng biết nặng nhẹ, sẽ có kiên kỵ khi đối mặt với việc xuyên châu truy sát. Thế nhưng, niềm vui này không kéo dài quá lâu. Chỉ thấy hỏa kỳ lân chăm chú nhìn tần lục tốc độ càng ngày càng chậm, đột nhiên sắc mặt hung ác. Lại lần nữa bỗng nhiên gia tốc truy kích Trong nháy mắt vòng qua bờ sông Thấy cảnh này Tần lục trong lòng không ngừng thầm kêu khổ Hết cách Hắn chỉ có thể kéo lấy thân thể trọng thương Tiếp tục thoát đi với tốc độ cao nhất Đột nhiên Cuối tầm mắt phía trước tần lục xuất hiện một chiếc linh chu Tập trung nhìn vào Một cảm giác quen thuộc lập tức sông lên đầu Thứ này lại có thể là phi chu hắn tặng cho tiết quân nhiên hai tháng trước Thấy cảnh này Tần lục không khỏi cảm thán vận mệnh treo cực Hai tháng trước, hắn còn giống như thiên thần thoải mái giúp đỡ tiết quân nhiên giải quyết vấn đề, mà trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại giống như chó nhà có tan xuất hiện ở đây. Loại chuyển biến này, có thể đúng là mỉa mai hừ. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Giọng hỏa kỳ lân lại lần nữa vang lên bên tai Tần lục, khoảng cách giữa hai bên vẹn vẹn hơn 30 dặm. Đối với tu sĩ hóa thần mà nói, đây chỉ là khoảng cách có thể vượt qua trong mấy cái chớp mắt. Cho dù đối mặt với ranh giới của sống chết, Tần lục trong lòng vẫn lo lắng người khác để tránh cho tiết quân nhiên bị cuốn vào trận tai nạn tự dưng này, hắn khéo léo điều khiển phương hướng, đảm bảo chiến trường của mình cùng Hỏa Kỳ Lân rời xa chiếc linh chu kia. Một trước một sau, Tần Lục và Linh Chu trong nháy mắt lướt qua nhau. Tần Tiền Bối. Đây là Tần Tiền Bối, nhìn kìa. Hắn bị thương, mau nhìn, đoàn kia ngọn lửa là cái gì? Lúc này, có không ít người trên Linh Chu nhận ra Tần Lục, sôi nổi hô to. Mà Hỏa Kỳ Lân Đối với những tiếng la này căn bản kinh thường, trong mắt nó chỉ có tần lục, đi ngang qua phi chu, tiếp tục truy đuổi không ngừng. Sắc mặt tần lục càng thêm tái nhợt, động tác cũng trở nên chậm chạp. Hắn có thể cảm giác được liệt diễm của hỏa kỳ lân gần như đã chạm đến phía sau lưng. Hắn cắn chặt răng, đột nhiên xoay người, chuẩn bị làm một phen vật lộn cuối cùng. Nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trên linh thuyền đã bay ra ngoài hơn 10 dặm. Đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Tần Lục chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, đạo ánh sáng kia dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hống, Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, xoay người đón lấy đạo ánh sáng kia. Phốc, một tiếng vang đinh tai nhức ốc vang lên, Hỏa Kỳ Lân lại bị đạo tia sáng này trực tiếp đánh lui, ầm vang nện xuống mặt biển, tiếp thích sóng lớn cao mấy trăm trượng. Tần Lục kinh ngạc nhìn bóng người ở nơi ánh sáng tiêu tán, miệng há thật lớn thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sao, lại là ngươi ánh sáng dần tan, một bóng hình từ từ hiện ra. Hắn tay cầm một thanh trường kiếm liễu diệp cổ xưa, thân mang trường bào màu xanh có phần cổ kính, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc, tóc theo gió tung bay, lộ ra vẻ tiêu sái và tự do tự tại khó tả. Hắn tiện tay tháo bầu rượu hồ lô bằng trúc bên hông, ngửa đầu uống một ngụm lớn, ánh mắt liếc nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Tần lục kinh ngạc nhìn vị cứu tinh ngoài ý muốn này, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, hôm nay đưa hắn ra khỏi hiểm cảnh, lại là tu sĩ say rượu nghèo khổ trước đó đã gặp, lần đầu bọn họ gặp nhau là ở túy tiên cư. Người này ngày đó không có tiền trả, bị tiểu nhị khách sạn trực tiếp ném ra khỏi quán rượu, còn bị tặng một quyền, máu mũi chảy ròng. Lần nữa, khi tần lục cứu đám tu sĩ bị ám ảnh các lừa bán, cũng ở trên thuyền nhìn thấy người này, nghe nói hắn là sau khi say rượu, bị tu sĩ ám ảnh các tiện tay bắt lên thuyền. Dự định cùng đưa đến sở châu bán Hai lần gặp gỡ ngắn ngũi này Tần lục chưa từng để ý nhiều đến tu sĩ Không có gì nổi bật này Cũng trăng bản không ngờ hắn lại Che giấu thực lực tu vi cường hãng đến vậy Gào nhưng vào lúc này Mặt biển đột nhiên cuộn trào bọt nước lớn văng khắp nơi Thân thể cao lớn của hỏa kỳ lân Từ trong nước nhô lên vẻ mặt hắn cảnh giác Hai mắt nhìn chầm chầm tu sĩ nghèo khổ Trầm giọng hỏi ngươi là người phương nào Dám ngăn cản ta Tu sĩ nghèo khổ lại uống một ngụm rượu, tiện tay lau đi vết rượu nơi khóe miệng, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, đối mặt với hỏa kỳ lân. Hắn cười như không cười mở miệng, ta. Chỉ là một kẻ lang thang thích uống rượu mà thôi. Ngược lại là ngươi, hỏa kỳ lân, ngươi thật to gan, dám ở trên thông thiên hà dương oai, hỏa kỳ lân cau mày, đưa tay chỉ về phía tầng lục, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui, tên này tự tiện xông vào xích diễm sơn của ta còn giết chết hai tên thủ hạ đắc lực của ta. Bất kể chân trời góc bể, ta cũng nhất định phải giết hắn, tu sĩ nghèo khổ móc móc lỗ tai, thờ ơ nói, nếu ngươi ở xích diễm sơn giết hắn, vậy ta không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ ngươi đã đến thông thiên hà, vậy ta liền không thể mặc cho ngươi làm bậy. Hỏa kỳ lân nghe lời này, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng, hừ lạnh nói, hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tư cách gì xen vào chuyện của ta, tu sĩ nghèo khổ khẽ cười một tiếng, chỉ chỉ trường kiếm liễu diệp trong tay, dựa vào nó, có đủ hay không, trong mắt hỏa kỳ lân lóe lên một tia kiên kỵ, nó có thể cảm nhận được trên thanh trường kiếm này tỏa ra kiếm khí sắc bén. Nhưng hắn vẫn không cam lòng yếu thế nói, cho dù ngươi có chút bản lĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể ngăn được ta. Hôm nay ta nhất định phải giết hắn, ai cản ta người đó chết, ai nha, khẩu khí không nhỏ nha. Đến, để cho ta hoạt động gân cốt một chút. Tu sĩ nghèo khổ cười khẽ khiêu khích, giọng nói nhẹ nhàng phản phất như đang bàn luận về thời tiết hôm nay. Hỏa kỳ lân nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phát động công kích. Toàn thân nó ngọn lửa điên cuồng tăng vọt, liệt diễm đỏ thẫm trong khoảnh khắc quét sạch chu vi trăm dặm, cả bầu trời đều bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Mặt nước phía dưới cũng bắt đầu sôi trào, vô số loài cá trong nháy mắt bị luộc chín. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Vì thế bước người, ngay cả Tần Lục cũng cảm thấy tim đập nhanh. Công kích như vậy, hắn tự hỏi căn bản là không có cách nào ngăn cản. Bành, Hỏa Kỳ Lân tứ chi đạp mạnh, toàn bộ thân hình mang theo đầy trời liệt diễm, hướng về tu sĩ nghèo khổ lao tới. Ngọn lửa trên người nó theo nó di động không ngừng nhảy nhót, giống như một con hỏa long đang bốc cháy lao nhanh. Những nơi nó đi qua, nước biển trong nháy mắt bốc hơi, trong không khí tràn ngập hơi nước nồng đậm và mùi khét. Đối mặt với một kích kinh khủng dị thường này, tu sĩ nghèo khổ lại không hề đổi sắc, hắn nhẹ nhàng vung trường kiếm trong tay, đột nhiên chỉ hướng lên trời. hưu một đạo kiếm quang sẹt qua chân trời, bay thẳng lên mây. Tần lục nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Hắn không hiểu vì sao tu sĩ nghèo khổ không trực tiếp xuất kiếm với hỏa kỳ lân, ngược lại hướng lên bầu trời vung ra một đạo kiếm khí. Chẳng qua khoảnh khắc tiếp theo, liền khiến hắn kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Chỉ thấy kiếm quang hướng lên trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Tu sĩ nghèo khổ đứng giữa không trung, trường kiếm chỉ về phía chân trời, trên mũi kiếm của hắn tụ tập một điểm sáng chói mắt, ánh sáng kia càng ngày càng sáng. Đột nhiên, hắn vung kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang sáng chói phá vỡ không trung, giống như một tia chớp màu bạc xuyên thủng thiên địa, theo một kiếm này vung ra, bầu trời bị xé nứt, lộ ra một vết nứt sâu thẳm. Đúng lúc này, từ trong khe nước trút xuống cuồn cuộn nước thiên hà, như là sông ngân hà đổ ngược, cuồn cuộn mãnh liệt rơi xuống. Điều này sao có thể, Tần Lục ngẩng đầu nhìn dòng nước trên trời kia, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nước trên trời mang theo lực lượng bàn bạc, bay thẳng về phía ngọn lửa cuồng bạo của Hỏa Kỳ Lân. Ngọn lửa và nước xoáy vào nhau, trong nháy mắt phát ra âm thanh chói tai, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, hình thành một màn sương mù mờ mịt. Hư Tu sĩ nghèo khổ vung trường kiếm, một đạo kiếm khí sáng chói xẹt qua chân trời, chém về phía Hỏa Kỳ lân với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Hỏa Kỳ lân căn bản không kịp né tránh, liền bị kiếm khí trọng thương, kêu thảm một tiếng, ngã xuống mặt biển. Chỉ là hai hiệp, đầu Hóa Thần trung kỳ yêu thú này đã hoàn toàn thua trận. Tu sĩ nghèo khổ cũng không thừa thắng truy kích, ngược lại thu hồi Liễu Diệt kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Hỏa Kỳ lân, lần nữa lấy ra bầu rượu hồ lô bên hông uống một ngụm. Khẽ cười nói, thế nào? Còn muốn đánh nữa hay không? Hỏa kỳ lân đã khôi phục thành bộ dáng nam tử trung niên. Nhìn về phía tu sĩ nghèo khổ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hắn lắc đầu liên tục, trầm giọng nói, không đánh, ta nhận thua. Tu sĩ nghèo khổ khẽ gật đầu, nói, đã nhận thua, vậy ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có ta triệu hoán, ngươi sau này không được rời khỏi xích diễm sơn nửa bước. Nếu không, ta chắc chắn lấy mạng ngươi. Vâng. Vâng, ta nhất định tuân thủ." Hỏa Kỳ Lân vội vàng đáp ứng. Nói xong, nó hóa thành một đạo hỏa quang, nhanh chóng rời đi. Đợi cho thân ảnh Hỏa Kỳ Lân biến mất ở chân trời, tu sĩ nghèo khổ lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Tần Lục. Lúc này, Tần Lục vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc. Tu sĩ nghèo khổ đi đến trước mặt Tần Lục, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, cười nói, "Sao? Không cảm tạ ân nhân cứu mạng của ngươi sao?" Tần lục lúc này mới hoàn hồn, hắn nhìn tu sĩ nghèo khổ, lập tức chấp tay nói, vãn bối tần lục, cảm tạ tiền bối ra tay, ha ha, đừng khách khí. Tu sĩ nghèo khổ không thèm để ý khoát tay, lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì, cười hỏi, đúng rồi, tiêu tử vân gần đây thế nào, nghe nói như thế, tần lục sững sốt. Nhưng lập tức trong đầu Linh Quang lóe lên, hắn rốt cuộc biết tính danh của tu sĩ nghèo khổ trước mặt. Cũng không kìm được mà nghĩ đến bài thơ ca từ được lưu truyền rộng rãi ở Cửu Châu, mà vô số hài đồng thiếu niên đều sẽ đọc thuộc lòng. Một thanh tiên kiếm rạch nứt không trung, thiên hà chi thủy nghiêng đổ như hồng. Kiếm khí hạo nhiên quán nhật nguyệt, vạn cổ lưu danh lý già tiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.